Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thả bộ ra phố ăn tối và mua sắm vài thứ lạt vặt Trong đó cái đèn pin là cần nhất Bởi vườn sau không có điện Mà phòng tắm với cầu tiêu Lại nằm ở tuốt mãi sát đường mương Cách nhà bếp đến gần 100 thước Lọc đi loanh quanh một vòng ngoài thị xã Lúc trở về đã quá 9 giờ tối Con lộ nhỏ vắng lặng không có đèn đường thoáng lúc mở lúc tỏ, nhờ những ánh điện leo lét trong những căn nhà hai bên hắt ra, bị che lấp bởi tường lùm cây rải rác. Lộc gọi đèn pin, bật đèn phòng khách. Hai ngọn đèn tròn đã đứt mất một bóng ở giữa trần, chỉ còn một ngọn gắn trên vách, tỏa ánh sáng vàng úa xuống cái bàn gỗ kê sát tường. Lộc ngồi vào bàn, mở vali, đặt mấy cuốn sách y khoa bên cạnh, rồi lấy giấy bút viết vội lá thư để sáng mai gửi về thành phố, thông báo địa chỉ cho gia đình. Một cơn gió bất ngờ thổi ập đến, làm cánh cửa gỗ đang khép hở, mở bung ra. lộc giật mình, đứng dậy, khép cửa, cải thêm, rồi trở lại bàn, cặm cụi viết. Mới được vài hàng, thì chàng bỗng cảm thấy như có một luồng hơi lạnh ở sau lưng, dọi thẳng vào ót, rồi lan nhanh xuống xương sống, làm chàng rùng mình. Như một phản xạ tự nhiên Chàng buông cây bút Vòng cánh tay ra phía sau Xoa gáy Chờ một chút Hơi lạnh tan đi Chàng lại viết tiếp Nhưng chỉ được một phút Chàng lại thấy dường như có một sức mạnh vô hình nào đó Bắt chàng phải quay lại sau lưng về hình như Có ai đang đứng nhìn mình Bây giờ chàng mới nhớ ra Những lời dặn của Thanh Tâm Nhà này, Nhà này có ma Không ai dám mở Bỏ hoang đã 2 năm 8 tháng chẳng không tin Chẳng lẽ giữa khu dân cư đông đúc này Mà lại có căn nhà ma Nhưng chắc chắn là có Ít ra là một điều bí mật nào đó Trong căn nhà này Dù không phải là ma Bởi nếu không Thì hàng xóm đâu có kéo đến nhìn chàng Bằng ánh mắt sợ sệt lúc chiều Và nhất là Thanh tâm Cô gái tình lẻ hiền lành kia Đâu có phải tội nghiệp chàng Mà tìm đến thông báo cho chẳng biết trước Nghĩ thế Lộc nín thở quay phát lại Dĩ nhiên Vẫn không có gì Vẫn bộ salon nằm im lềm Vẫn cái sập cụ Và cái dương gỗ nặng nề Vẫn cái tủ đen Với bát nhang lạnh lẽo trên nóc Lộc nắm chặt bàn tay Đấm nhẹ xuống bàn Và tự cười mình chẳng nói <cười> Hóa ra mình bây giờ sợ ma Nhảm nhí Làm gì có ma Chàng mỉm cười và tiếp tục viết Nhưng rõ ràng sau lưng chàng Lại có sự thôi thúc mãnh liệt Và bây giờ dường như Có cả tiếng kêu nho nhỏ Toàn những âm thanh lạ lồng lắm Như tiếng người sắp chết đuối Kêu cứu từ rất xa Lẫn vào Tiếng nước chảy của dòng sông cuồn cuộn Rồi chỉ một phút sau Tiếng người tiếng nước Đều ngưng hẳn để đổi sang loạt âm thanh, riêng giít như những móng tay ai đang cào mạnh trên sàn gỗ. Lọc quăng bút và bất ngờ quay phát lại. chẳng nghĩ nếu có ma, thì con ma sẽ không kịp biến hình. chẳng sẽ nhìn thấy nó. Nhưng vẫn chẳng có gì. Chàng đứng dậy cầm cái đèn pin vừa mua, bật sáng, dọi quanh mọi góc ngách trong căn nhà. Rồi chàng mạnh dạn bước vào buồn ngủ và xuống tận nhà bếp. Trong nhà Có ngọn đèn nào chẳng bật lên hết Rồi chẳng trở lên nhà Và cười khầy tự trách Chỉ lo vớ vẩn Mà với quỷ cái gì Cái cô thanh tâm này lắm chuyện Tự dưng lại làm mình bị ám ảnh Lộc tắt đèn pin Ngồi vào bàn viết Ngoài sân chợt có tiếng mèo kêu vang lên Giữa bóng đêm vắng lặng Như tiếng trẻ con khóc não ngột Một lúc Rồi tất cả đều trở lại im bặt Lộc cố xua đi mọi ý nghĩ hoang mang Tập trung vào ngòi bút Và chỉ nghĩ đến gia đình ở Sài Gòn Nhưng cái cảm giác rờn rợn Vẫn lờn vờn trong trí lộc Và sự thôi thúc sau lưng Mới lúc nãy biến mất Bây giờ lại trở về vây hãm toàn thân trạng Ngồi quay mặt vào vách Lộc cảm thấy chắc sau lưng Đang có người nhìn mình Hay là quả thật có những hồn ma từ cõi âm hiện về, như lời mẹ chẳng bảo, hoặc là căn nhà này quả thật có ma, như lời thanh tâm kể. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net